đường 159. Tranh lệch giữa đấu sư và đấu giả. Quần áo trên cơ thể lội bồng bềnh. duy trì sau một lát rồi mới chậm rãi áp vào người Tiêu Viêm. Đem một hơi trong khí đi trong cơ thể, thở mạnh ra, Tiêu Viêm đứng dậy, quay đầu nhìn Dực lão một bên cười ý mắt cũng là những miệng cười trên khuôn mặt ý mừng khó có thể che giấu. Đã một năm thời gian, án rút cuộc từ đấu giả tấn chính thức trở thành một gã đấu sư trong đó tự nhiên không biết tốn bao nhiêu mồ hôi cùng cố gắng Rồi mới có thể có hôm nay phá kén thành công Trở thành đấu sư cũng là đại biểu cho tư viêm thoát ly cái cấp bậc đại chúng. Mặc dù loại này đấu sư cấp bậc trên đại lục vẫn như cũ chỉ có thể tính là giai tầng dưới cùng Bất quá so với tầng lớp đấu giả mà nói lại là không thể nghi ngờ mạnh hơn, tốt hơn rất nhiều. hơn nữa trọng yếu nhất, tiêu viêm lúc này còn trẻ, còn có rất nhiều thời gian để phấn đấu. nắm tay nắm chặt lại, một cố cảm giác trước nay chưa từng có, sùng túc năng lượng, chảy xuôi tại mỗi một bộ vị trên thân thể. bản thân thẳng đến hôm nay bước vào đấu sư giai tầng, tiêu viêm mới hiểu được đấu giả cùng đấu sư chênh lệch trong đó tột cùng có thể lớn bao nhiêu. Nhớ tới ngày đó đấu với mục xà Tiêu viêm lúc này Trong lòng không khỏi dâng lên một chút may mắn Lúc đầu nếu không phải dược lão Dạy cho hắn điện dai đấu kỹ Vòng đi, quanh lại Lại cũng là chính mình cố như thế nào Cũng tuyệt đối không thể đánh bại mục xà Càng khỏi nói là đem hắn đánh chết Đứng tại chỗ Tiêu viêm đột ngột Đưa tay phải ra Sau đó mạnh mẽ lắm chặt Nhất thời đấu khí màu tím đột nhiên xuất hiện bên ngoài cơ thể, đấu khí sau khi hiện lên đột ngột một lần nữa thu liễm trong nháy mắt, tự nhiên là chậm rãi áp sát vào bên ngoài quần áo tiêu viêm, giống như hình thành một tầng đấu khí phòng ngự. Mà Nguyên nhân bởi vì tiêu viêm thôn phệ tử hỏa. Ở trên đấu khí phòng ngự này, có thể dùng mắt thường nhìn thấy có một chút tử hỏa đang bốc lên trên mặt. Kỹ năng đấu khí Chính là chiêu bài của đấu sư cường xả Đồng thời kỹ năng thực dụng nhất Nhớ lại Thời điểm chiến đấu cùng mục xà Tiêu viêm đã kiến thức qua tác dụng thật lớn này của nó Trước kia tiêu viêm mặc dù có thể triệu hồi ra đấu khí sai y Bất quá cũng chỉ có thể bao trùm một phần Muốn làm giống như lúc này Hoàn toàn bao trùm lại có chút khó khăn Hơn nữa trước kia tiêu viêm triệu hồi ra đấu khí sai đại loại đối với tốc độ phòng ngự hay công kích hoàn toàn không có lửa điểm tác dụng tăng phúc chỉ có sau khi trở thành một ca đấu sư sai được triệu hồi ra mới có sở hữu năng lực này làm cho mỗi vị đấu giả đều thèm thuồng vạn phần chính là công năng phụ trợ chiến đấu nhìn sai trên người có chút uy vũ xinh đẹp cùng với ngọn lửa tím tiêu viêm vẻ mặt mừng rỡ mạnh mẽ xé gió rất nhanh đánh bại quyền trải qua năng lượng thiên địa lúc trước đẩy rửa cuồng hóa thì lúc này hắn chỉ cần bằng lực lượng cơ thể dĩ nhiên có thể khiến nắm tay xuất ra tiếng xé gió bén nhọn nhìn tiêu viêm đang hưng phấn không ngừng thăm dò thực lực của đấu sư rực rỡ cười lắc đầu đợi đến sau khi hắn từ từ bình tĩnh trở lại mới hỏi nhìn một chút đốt quyết có hay không tiến hóa là cấp bậc gì trung hay cao cấp âm thanh hỏi của dược lão làm cho tiêu viêm cấp tốc đình chỉ nắm tay đang quơ đánh xuống gật đầu sau đó lần nữa chậm rãi nhắm chặt đôi mắt lại tâm thần lại chìm vào trong cơ thể tâm thần chìm tiến vào trong cơ thể nhấn trống đến vùng tiểu phúc lơi đan điền lúc này vốn tại lơi này là cực đại xoáy tụ khí màu vàng nhạt Giờ này hoàn toàn bị chuyển hóa giống như là một cái xoáy tụ khí màu tím chỉ to bằng lòng bàn tay Tâm thần khẽ đảo qua trong xoáy tụ khí màu tím nho nhỏ Tiêu viêm đột nhiên phát hiện Tại bên trong xoáy tụ khí chính là đang có hơn 10 giọt năng lượng Nhỏ màu tím chậm rãi lưu truyền Chất lỏng màu tím này di động bên trong xoáy tụ khí đang xoay Tựa như mấy con cá nhỏ trong hồ nước thông thường Tâm thần tò mò xâm nhập vào trong xoáy tụ khí màu tím sau đó lặng lẽ bao vây lấy một giọt chất lỏng thoáng cảm ứng tiêu viêm trong lòng từ từ thoáng hiện lên một nét vui mừng như điên hắn phát hiện bên trong giọt chất lỏng thật nhỏ màu tím không ngờ chứa tràn ngập năng lượng cực kỳ hùng hậu phát hiện ảo diệu này làm cho chất lỏng màu tím trong lòng tiêu viêm đối với sự thật lớn sinh lệch của đấu sư cường giả so với đấu giả lại tinh tưởng hiểu thêm một ít lập tức phát sinh ra một tiếng cảm thán. Xoáy tụ khí của cấp bậc đấu giả tựa giống như một cái khí cầu mà đấu khí giống như một loại không khí bình thường chứa đựng bên trong. Cái dạng khí cầu này bản thân của nó có điểm cực hạn. Một khi bên trong đã tới tình trạng tràn ngập đấu khí, liền không có khả năng dung là thêm dư thừa đấu khí. Nếu như càng muốn cường hoành nhét thêm, xoáy tụ khí sẽ giống như khí cầu Bị bành trướng mà bị phá hủy Bùm một tiếng rồi lộ mạnh Từ đấu giả thăng cấp thành đấu sư Chỗ tốt lớn nhất Đó chính là khí cầu bên trong khi chẳng ngập Đấu khí sẽ lại chuyển đổi Hóa thành một giọt chất lỏng Một giọt chất lỏng đấu khí So với đấu khí đơn thuần càng đậm đặc Phức tạp hơn, lại vô cùng tinh thuần Và sau khi đấu khí bị chuyển hóa Đấu khí ẩn chứa bên trong khí cầu Về mặt chất lượng So với cùng số lượng đều là trong nháy mắt tăng vọt rất nhiều Giờ dĩ như vậy cho nên đấu sư có khả năng chứa đựng to lớn đấu khí Tự nhiên bình thường vượt xa đấu giả Hai người có cấp bậc đấu khí chính lệch dĩ nhiên là khác biệt Tâm thần chậm rãi rời khỏi cho anh tụ khí Trải qua giò xét lúc trước Tiêu viêm có thể biết Đừng nhìn cái tích thể lỏng danh năng lượng Tuy chỉ cái móng tay Nhưng nếu đem chuyển đổi sợ rằng chính mình cần một phần ba đấu khí trong xoáy tụ khí và nhạt lúc trước chưa trở thành đấu sư mới có khả năng chuyển hóa thành một giọt năng lượng nhỏ như vậy. bởi vậy có thể thấy trong một giọt nho nhỏ này ẩn chứa bao nhiêu năng lượng. nhìn chăm chú vào xoáy tụ khí chậm rãi xoay tròn tiêu viêm tâm thần khẽ nhúc nhích một luồng đấu khí một tím bắt đầu chạy xuôi ra sau đó theo lộ tuyến di chuyển của đốt quyết công pháp bắt đầu mạnh mẽ tràn lên theo đấu khí riêng biệt chảy xuôi trong kinh mạch, tiêu viêm có thể phát hiện không gian bên ngoài xung quanh thân cũng bắt đầu thẩm thấu xuất ra từng đợt, từng đợt năng lượng hỏa thuộc tính, sau đó xuyên thấu vào da thịt của tiêu viêm, cuối cùng tiến vào trong kinh mạch, bị đấu khí một tí mang theo tạo thành một cái công pháp tuần hoàn mỹ, hoàn thành một vòng công pháp tuần hoàn, tiêu viêm nhận thấy được hiện tại luồng đấu khí phân ra từ xoáy tụ khí so với vài phút trước hùng hậu rồi giáo hơn nhiều đấu khí sau khi trở lên hùng hậu hoàn thành vòng tuần hoàn lại là chui vào trong xoáy tụ khí mà khi nó tiến vào xoáy tụ khí chốc lát tiêu viêm thân thể khẽ run lên, rứt cuộc chậm rãi mở to mắt ra nhìn vẻ mặt của dược lão đang chờ đợi không khỏi những vai có chút bất đắc dĩ cười hoàng ba hoàng bậc trung cấp chỉ có tiến hóa một bậc hoàng bậc trung cấp <cười> không ngoài dự đoán Nghe được tiêu viêm nói Dược lão trông thấy chưa có gì ngoài thất vọng Nhìn thiếu liên đang có chút Sắc mặt buồn bực Không khỏi cười Công pháp tiến hóa cần phải có năng lượng Dị hỏa cực kỳ khổng lồ Ngọn lửa tím này của người Không có cái điều kiện đó Có thể làm cho công pháp miễn cưỡng tiến hóa một bậc Đã xem như là không tồi Hơn nữa, do vào sự đặc biệt của đốt quyết Mặc dù công pháp chỉ Tới hoàng bậc trung cấp Chắc có thể xem như vết cao cấp công pháp hoàng bậc khác Như vậy cũng thỏa mãn rồi Nghe vậy tiêu viêm thành cây khổ gật đầu Mặc dù hắn cũng biết khó có khả năng Bất quá trong lòng vẫn như cú đợi kỳ tích xuất hiện Làm cho công pháp trực tiếp nhảy lên thành huyền bậc công pháp Hiện tại xem ra kỳ tích thực là hư ảo à, Dị hỏa Thôn phệ tử hỏa thôi cũng đã làm cho người ta chịu nhiều đau khổ nhưng có thể thu phục được hiệu quả. Không phải là cực kỳ rõ rệt, nếu chính thức gặp dị hỏa đến cùng là ai thôn vệ ai khó có thể nói. Bất đắc dĩ lắc đầu. <cười> Tiêu Viêm dù cũng không thể tự nghiệm qua uy lực của dị hỏa, bất quá mỗi khi nhìn dược lão luyện dược, hắn như cũ vẫn có thể mơ hồ cảm giác được con lửa màu trắng đến gần âm trầm đích, tuột cùng có bao nhiêu kinh khủng hùng hăng lắc đầu tiêu viêm một lét ra suốt tinh thần thoáng hiện lên trong lòng vứt bỏ mặc kệ như thế nào công pháp thực sự tiến hóa mà chính mình có thời gian rất là dài từ đây từng bước đi đến đích hắn tin tưởng cuối cùng có một ngày hắn có thể thôn phệ dị họa chính thức đem quyết quyet tiến hành tồn tại trong truyền thuyết công pháp cấp thiên nhìn thấy tiêu viêm đang từ trong buồn bực hồi phục lại giật lão lại cười Nếu ngươi hiện giờ chính thức đã trở thành một đấu sư Như vậy tu hành cũng chính là tại Ma Thu Sơn Mạch kết thúc Liền đi thôi Dù sao Xem ra sống tại rừng núi cũng thực là phiền Ngày mai liền lên đường Dược lão gật đầu trầm ngâm nói Tính thời gian khoảng cách 35 hiện nước cùng với Nam tông Đã chỉ không còn đủ 8 tháng thời gian nghe vậy, Tiêu Viêm chợt sững lại, ánh mắt quét về phía bầu trời bên ngoài sơn động. Sau một lúc lâu, nhíu mày, cũng không biết hiện giờ làng là cái gì cấp bậc. Ha ha, yên tâm đi, thời gian còn lại, mặc dù không thể cho ngươi thành một gã đại đấu sư, bất quá đấu sư trình độ thăng cấp mấy tinh cũng không phải là quá mức khó khăn. Dược Lão thản nhiên nói, hơi dừng lại một chút, tiếp theo cười. Hơn nữa. Tính đến lúc đó cho dù làng thực sự Bởi vì nguyên nhân khác Không thể dự tính mà làm cho thực lực Cao hơn vượt qua tình trạng của người Nhưng người cũng lên tin tưởng Lão đầu ta đầy mấy khớp xương Cũng không chỉ là nói mạnh miệng thôi Bên trong Gia Mã Đức Quốc này Thực không có người có thể để ta coi trọng vào mắt Cho dù là vân lam tông tông chủ vân vận Và thực lực Xếp tại ba cái hạng đầu Trong nhóm cường giả Gia Mã Đức Quốc Hắc hắc Ta cũng chưa từng hoài nghi qua năng lực của sư phụ lời ngài khuyên nói Ta tự nhiên tin tưởng Được cho uống một miếng định tâm hoàn Tiêu viêm cũng là thoải mái rất nhiều Lập tức lấy lòng cười nói Vẻ mặt trắng không còn chút máu Liếc mắt một cái nhìn tiêu viêm đang lấy lòng Tươi cười rực lão vất tay Ngày mai liền rời khỏi Mát Thú Sơn Mạch Trạm tiếp theo chúng ta là biên cạnh Gia Má Đế Quốc Chỗ Tháp Quả Nhĩ Sa Mạc Trước hết để tỉnh ngươi Tù luyện lơi đó Gian khổ cũng nguy hiểm vượt xa nhiều so với ma thú sơn mạch Người hài trước hết có chút chuẩn bị tâm lý đi Tháp quản nhĩ sa mạc Là lơi hài bị kakata tựa hồ ngay ở phụ cận Nếu là rảnh rỗi Con có thể thuận tiện đi nhìn một cái Nhích miệng cười cười tiêu viêm vỗ lồng ngực Đối với dược lão nói Chỉ cần có thể để ta không có bất kỳ cái gì hậu di chứng rất nhanh tăng lên thực lực Bất cứ cái gì gian khổ tu luyện đều đến đây trống chất trên người ta đi Hắc hắc Có chi khí Dược lão hắc hắc Cười Khóe miệng không chút nào hảo ý liếc tiêu viêm một cái nói Hy vọng người đến lúc đó không lửa trường bỏ cuộc Thức quá, tới lúc đó, người có muốn trốn lửa ta cũng mạnh mẽ đem người ta trở về. Ngượng ngùng cười, tiêu viêm sáng suốt, duy trì trầm mặt. Tốt lắm, trở về nghỉ ngơi đi. Sáng mai liền động thân rời đi. Dược lão vừa muốn trở lại trong giới chỉ thân thể đột nhiên dừng lại, trầm ngâm một lát nói. năm đó, ta từng đi qua tháp quan nhí sa mạc, bởi vì ta nghe nói sâu trong đại sa mạc tựa hồ có cất một loại dị hỏa quá đáng tiếc, làm đó ta vẫn chưa tìm kiếm được. Nếu như lần này ngươi vận khí tốt, nói không chừng sẽ có cơ hội. Nói đến đó, dược lão không thèm nhìn, hai mắt tiêu viêm đột nhiên sáng hơn, thân hình ngoáy cái đã chui vào trong giới chỉ. Dị hỏa nắm tay có chút kinh động lắm chặt, tiêu viêm xoay người bước ra ngoài sơn động, sau đó kiểm nghiệm qua uy lực của ngọn lửa tím, khát vọng của hắn so với người dị họa càng ngày càng kinh khủng mạnh mẽ nhất định phải tìm được nó. Trong sơn động rộng nói kiên định fan hắn một tia tham lam của thiếu niên hỗn loạn xoay quanh giống như khói...